Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3593 Dũng mãnh Lâm Hiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Nhất thời, Hồng Mang đại phóng, đem Lâm Hiên bao bọc, hỏa diễm nơi đi. Qua, không khí như vậy vặn vẹo mơ hồ, lại phảng phất có thể đem hư không trực tiếp hóa tan dường như. Nọ uy lực căn bản là khó có thể dùng ngôn ngữ nói xong rõ ràng. Hoán nhất xanh thực lực hơi yếu chút tu tiên giả bị nọ hỏa diễm dư uy. Quét ngang đến đáng sợ đều đã trải qua hôi phi yên diệt rứt Lâm Hiên trên mặt nhưng không có mảy may thống khổ, phản phất nọ. Đáng sợ nhiệt độ bất quá là gió mát thổi vào mặt thôi. Lâm Hiên sắc mặt bình tĩnh dĩ cực chỉ là nhất căn ngón tay hướng tới. Trời cao điểm mà đi, phù phù. Một tiếng truyền vào cách lỗ tai nhất đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm từ đầu ngón tay hiện lên dựng lên. Một chút bay múa, thanh minh thanh âm đại phóng. Nhất ngũ thải ban lan phượng hoàng hiện lên xuất ra, toàn thân đều làm hỏa hồng sắc, phổ nhất hiện hình, liền đón gió cuồng tăng đứng lên. Biến thành nhất thân trăm trượng dài quái vật to lớn. Nhưng là vẻn vẹn cùng những này hỏa giao so sánh phàm phất thuyết. Địch nhiều ta ít, đó là nhất điểm cũng không có sai. Nhưng từ khí thế tiến lên thuyết, nhưng không có nửa điểm thua kém. Bên ngoài thân giải linh lợi dung lên, nhất thời tiếng xé gió đại. Phóng, hóa thành vô số hỏa hồng sắc mũi tên bôn đối diện bắn nhanh mà. Đi, số lượng nhiều đem tất cả hỏa giao tất cả đều bao phủ trụ. Đối phương tự nhiên là không có khả năng ngồi chờ chết tiếng hô truyền vào cách lỗ tai cũng phun ra nhất đảo nhất đảo cột. Sáng. Đối oanh. Phúc phúc phúc. Theo sau có chút muộn hưởng thanh âm truyền đến. Những. Này hỏa giao đều không ngoại lệ toàn bộ bị như cùng lợi tiến. Một loại linh vũ quán xuyên rớt. Hỏa giao mặt ngoài linh mang nhất thời ảm rất nhiều. Liền phản phất. Người bị thương nặng rớt. Cùng lúc đó. Những. Này cột sáng cũng đi tới phượng hoàng cảnh thân. huyễn Linh Thiên Hỏa biến thành phượng hoàng cũng là chút nào sợ hãi. Cũng không một cái khẩu. Cư nhiên đem tất cả cột sáng toàn bộ thôn. Lạc nhập bụng. Hắn không chỉ có không có đã bị mảy may thương tổn bên ngoài thân hỏa Diễm ngược lại hừng hực thiêu đốt đứng lên. Những này công kích đối hắn mà nói ngược lại là đại bổ. Sự tình đến nơi này thượng chưa kết thúc. Phượng Hoàng hình thể tại Vốn có cơ sở thượng lại tăng vọt rất nhiều theo sau khí thế hùng hổ Giống như những Nay trọng thương hỏa giao phi đắc qua liền phản phất thương ung bác thỏ Hỏa giao số lượng rõ ràng muốn có nhiều nhiều hơn Lại nhất điểm sức Phản kháng cũng không bị Phượng Hoàng tiêu diệt từng bộ phận trực Tiếp nắm giữ cấp ăn tươi Theo sau Phượng Hoàng hai cánh nhất hiển lộ bay đến lâm hiên phía Một chút bay múa cư nhiên lại nhanh chóng trở lại như cũ biến trở về. Trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm. Tối hậu càng trở nên chỉ có đậu lạp lớn nhỏ nhất điểm từ mi tâm không. Sai nhập vào lâm hiên ở trong thân thể. Hỏa thuộc tính thiên kiếp. Cứ như vậy lại bị lâm hiên bài trừ. Như trước có thể nói là cử trọng nhược kinh không có sai. Có khả năng sự tình đến tận đây cũng không thông báo cho nhất đoạn. Rơi xuống tiếng xé gió truyền vào cách lỗ tai kim mang đại phóng đủ Loại pháp bảo Hướng về lâm hiên chém khảm mà đến Số lượng nhiều làm người khác chỗ mắt đứng nhìn đao thương kiếm kích cơ hồ ngăn trở chặn một góc màn trời Muốn tránh cũng không được Tuy nhiên lâm hiên trên mặt nhưng không có mảy may sợ hãi sắc Thậm chí không có tế khởi bảo vật Mà là tay phải giơ lên, nhất quyền hướng trước đánh đi ra ngoài. Cùng với động tác của hắn, nhất luồng hùng hồn lực lượng rồi rào suốt, ra. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, tư không đã bị xé sách được thất linh bát. Lạc từng đảo đảo không gian vết nước tải lâm hiên trước người hiện lên. Này với hắn mà nói, cũng là tốt nhất cách chờ. Pháp bảo sắc bén lại như thế nào? Số lượng tái nhiều hơn đối thượng không gian vết nước cũng phải so. Sánh thấy kém, lạc, Lâm Hiên quát to một tiếng. Lời còn chưa dứt, những Này không gian vết nước cư nhiên nhanh chóng. Di động đứng lên. liền phản phất Lâm Hiên thao tác bảo vật. Di động khe hở, này không chỉ có riêng là lực lượng pháp tắc trong đó. Còn đề cập đến không gian bí thuật. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật trước sau bất quá trong. Chớp mắt công phu. Thứ lạp. Sau một khắc, Linh mang đại phóng kim sắc pháp bảo cùng không gian. Vết nước đã hung hăng dích đụng đứng lên. Nọ tràng cảnh, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, liền phản phất thiêu. Thân lao đầu vào lửa, tư không nhất trận vặn vẹo mơ hồ theo sau. Hay. Người cũng là đồng quy vu tận dứt. Hóa hiểm thành an. Kim thuộc tính kiếp lôi cũng bị lâm hiên dễ dàng phá vỡ. Cái đó cực mạnh hình thái quả nhiên không phải chuyện đùa cả cái quá. Trình thuyết cử trọng nhược kinh cũng không có bất cứ gì khoa. Chương chỗ. Nhưng thiên kiếp là sẽ không nhục trí. Cuồn cuộn ba đào thanh âm. truyền vào cách lỗ tay ánh mắt có thể đạt được chỗ toàn bộ biến thành. Một mảnh đại dương minh mông đại hải. Trời nước một màu, mặc dù dĩ lâm hiên thần thức mạnh cũng không cách. Nào tìm kiếm đến cái đó biên giới tại nơi nào, này nhất đạo thủy thuộc. Tính thiên kiếp quả nhiên là khó có thể ứng phó. Mà những này thủy kỳ lân là nhất thấy được, Tây tiếng hô trong đát. Nhào tới lâm hiên gần chỗ. Cũng đừng xem thường này huyến hóa vật cách đó sở phát ra linh áp đát. Kiêu ngạo với độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Giờ phút này cũng là lấy nhiều đánh ít, giống như lâm hiên phun ra. Từng đảo đảo xanh thắm sắc thủy trụ. Lâm hiên thân ảnh lại nhất trận mơ hồ. Với sen lẫn thủy trụ gian giữa nhào tới đối phương gần chỗ. Cách xa nhau bất quá khoảng thước, hắn thậm chí từ những... Này thủy! Kỳ lân trên mặt thấy được rất nhân cách hóa hóa kinh ngạc. Cơ hội bất dung bỏ qua, hắn thân hình nhoáng lên cũng không. Chút nào... Giữ lại ngạnh sông lên đắt đi. Nọ vài đầu thủy kỳ lân dần giữ. Hành động như gió chân trước nhất. Trận loạn vũ. Liền đem Lâm Hiên vây quanh. Vô số trảo mang hướng về. Hắn chiêu hô Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống. Đối này sắc bén công kích nhìn như không. Thấy tay phải dơ lên. Nhất trưởng làm kiếm. Hướng tới phía trước. Chính là vài lần hư chém. phốc có chút nặng nề thanh âm truyền vào cách lỗ tai cùng với động tác của hắn lệ mang đại phóng cũng là vài đạo sắc bén kiếm quang xuất hiện gần như vậy cự ly những này thủy kỳ lân căn bản không chỗ có thể trốn có bị gỡ xuống đầu lâu còn có đầu mình hai nơi đương nhiên lâm hiên cũng không tốt quá này hơi nhất trì hoãn những này chảo mang liền như ảnh tùy hình đi tới hắn cạnh thân. Hồ thể linh quang có như tờ giấy hồ trong khoảnh khắc phòng ngự đát. Bị đột phá. Chảo mang sắc bén tranh nhau lạc như mưa kích đả tại lâm hiên trên. Người nhưng không có bị bám điểm một cái rung động. Thân thể của hắn mặt ngoài áo giáp quả thực sắc bén. lợi hại như thế công kích lại nhìn như không thấy. Chân linh chi giáp thuyết xanh bất hư truyền đó là nhất điểm cũng. Không có sai. Quá hung dữ. Cứ như vậy, mấy cái người đối mặt công phu thủy kỳ lân đã bị dễ dàng diệt trừ, Lâm Hiên thủ đoạn hiệu suất cao mà không phức tạp, nguy. Cơ cơ hội hơn nữa chưa kết thúc. Tê tiếng hô truyền vào cách lỗ tai, nhưng thấy phía trước bọt sóng đại, phóng, lại có vài đầu thủy kỳ lân hiện lên xuất ra. Đáng ghét, chỉ cần có kiếp lôi chi lực duy trì, bọn người kia căn bản Là bất tử chi thân không sai, mặc dù bị diệt cũng rất dễ dàng liền. Làm lại lần nữa ngưng tụ xuất ra. Đối mặt này làm người khác ghệ hoài một màn, nói về nhất điểm cũng không. Buồn bực, nó khẳng định là gạt người, chính mình đến tột cùng nên như. Thế nào ứng phó? Lâm Hiên có chút đau đầu. Mà hơi nhất trì hoãn, nước biển đã sắp đem chính mình bao phủ này. Xanh thắm nước biển dĩ nhiên chứa đừng hù thực thôn phê hiệu quả Mặc dù chân linh áo giáp có khả năng ngăn trở Nhưng pháp lực tiêu hao Cũng là không phải chuyện đùa Lâm hiên thở dài tay phải dơ lên cùng với động tác của hắn Trong lòng bàn tay thanh mang đại phóng Hiện ra nhất thức dạng phong cách Cổ xưa trường qua Này còn là lâm hiên tại nhân giới lúc đoạt được bảo vật Tuy nhiên Phẩm cấp cũng là không tầm thường Tuy không phải tiên thiên chi vật Nhưng quy lực So sánh huyền thiên chi bảo Cũng là trích cường không Kém Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp Diễn của đấu phá thương không